Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng dám hó khả tình khé thở dài chàng kịp suy nghĩ nữa cô vội già bước nhanh ra đầu ngõ cô thuê một chiếc xe ng cứ hướng phủ quan huyện thẳng Tiến chưa đầy một danh giờ đã tới nơi mà cô muốn tìm ông quan này tên hiền làm quaní huyện đã ngọn nghẹn bà năm chẳng biết ông ta làm thêm nghề gì mà giàu nứt vạchch nhà ông Có ba bà vợ và sáu người con Bốn nam hai nữ Đứa bé gái vừa mới mất là con của ông ta với bà bà Trong phủ này Nghe người ta đồn rằng Gia đình kẻ hồ người hạ tới hơn trăm Ai cũng ăn mặc trình tẻ Ngay từ cổng Đã trải thảm đỏ vào tới tận phủ Là biết ra thế của họ khủng khiếp như thế nào rồi Bật giặc cả tình lo lắng cho số phận của cha mình Xong hồi suy nghĩ Cô đánh bảo tiến gần chỗ hai tên canh gác kính cần chào hỏi. Phiền hai người và báo quan huyện một tiếng. Ta là con gái của thầy lang Chính, muốn được gặp quan. Hai tên kia há hốc mồ. Trước mặt họ một cô gái vô cùng xinh đẹp, chắc chỉ khoảng 17-18 tuổi, mà dám to gan lớn mặt tới tận đây hỏi đích danh quan, quả là chán sống. Một người bội xua cô đi, huyện nhổ. Cha cô lần này rắc rối to rồi, giám đắc tội quan huyện, lại làm chết con của bà bà. Ba. Cô đi đi, tôi khuyên thật lòng, nếu không để quan ra đây, có muốn lùi cũng không còn được nữa. Khả tình chàng kịp suy nghĩ, cô vội vàng khẩn thiết. Xin hai người giúp tôi, chắc chắn cha tôi bị quan. Nếu bây giờ tôi đi, ông ấy sẽ không thể rửa sạch tội này. Bọn họ cứ dây rửa mãi, Người muốn vào Người lại không muốn cho vào Đúng lúc ấy cánh cổng từ từ mở ra Tiếng người đàn ông quá lớn Chúng mày hết chuyện rồi hay sao Mà tụ tập ở đây tán phép Hai tên canh cổng mặt mày xám xịt Vội đứng ngay ngắn vào chỗ cũ Chúng cúi chào người đàn ông kia bẩm quan chúng con đầu dáng Nghe hai tên kia nói xong Khả tỉnh đoán chắc người này chính là quan huyện Ông ta mập lồn Mặc bộ quần áo gấm hoa vô cùng sang trọng Thấy cô gái này ông ta khó chịu Vậy là con nhà nào Chạy tới phủ tao làm gì Dạ Con là con gái của thầy lang Mà đang bị quan giam giữ Hôm nay con tới đây mong được giải oan cho cha Chắc chắn việc của cha con có gì đó oan khuất Người tên gì Con tên Khả Tình Người có tài cán gì mà đòi cấu hắn Từ đây cô khẽ khựng lại vài giây rồi nhanh chóng trả lời Con am hiểu tất cả các loại thuốc Lão Hiền nghe xong bỗng giật mình Lão nghi bụng Quả đúng danh bất hư chuyển Cô gái này thông minh nhanh nhẹn Tài hoa hơn người Chắc chắn đem cô ta đi Làm thần giữ của là vô cùng hợp lý Mất công ta tìm kiếm cả mấy tháng trời không được người ưng ý Lần này ông trời giúp ta rồi Lào ta mừng dơn trong bụng Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ uy nghi Được Có nhiều hôm nay người may mắn Theo ta Khả tình vội vã cảm ta ông ấy Rồi mau bước theo sau Có một chuyện cô ấy không thể tưởng tượng được Cuộc đời cô Từ lúc bước qua cánh cổng này Sẽ vô cùng tăm tối Cô ấy sẽ không thể làm chủ được chính bản thân mình Bước vào nhà nào cả tình hoàn toàn bị choáng ngập Một căn phòng mà giam giữ cả 4-5 người Ai cũng đầu tóc bù xù Quần áo lộn thuộm Rách tà tơi mặt mày giữ tợn Họ không ngừng la hét Tà chúng tôi ra Chúng tôi vô tội Ông ấy đi tới đâu Tiếng những người kia gào khóc om sỏng vang xin tới đó Nhưng ông ta vẫn coi như không thấy gì Bình thản dẫn theo cô gái Tới căn phòng cuối cùng tiền khốn nạn Lòng lang dạ sói ức hiếp dân lành nhất định Người sẽ bị quả báo Thiên quan kia dừng lại Đào mắt hướng theo tiếng nói Khi phát hiện ra mục tiêu Lão ta hất hàm ra hiệu cho tên linh gác Cặt lưỡi hắn Toàn bộ đám người ở đây sừng sốt Nét mặt sợ hãi hiện rõ lên từng người cảm thấy trong lòng cũng đã run bẩn bật nhưng cô cố gắng kiềm chế nỗi sợ này. Cô mau chóng bước vội đằng sau tiếng kêu thét dữ dội vang vọng cả căn phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net